Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Càng định bọn họ nối lại tình xưa Giới hạn bạn bè Cũng có thể cùng nhau ăn cơm mà Đều là Đinh Tử Ninh cùng Hoa Trân tranh luận Còn Kiều Quỳnh An vẫn trầm mặc không nói gì Trái tim dường như đang bị nháo đau Không biết nên phản ứng như thế nào cho phải Bọn họ Thật sự chỉ là đơn giản ăn cơm hay sao Đinh Tử Ninh hoài nghi nói Nhìn vào cửa chỉ tự hồ có một chút thân mật Nhưng có lẽ là bởi vì bọn họ đã từng là người yêu, nguyên nhân khiến hai bên rất là quen thuộc. Đương nhiên chỉ là ăn cơm mà thôi, ở trường hợp công khai bọn họ vẫn có thể làm gì chứ. Hoa Hân vẫn là ủng hộ Đỗ Phương Cần, chỉ là hình ảnh kế tiếp khiến cho cô không thể cố gắng thêm nữa. Ba người các cô đồng thời nhìn thấy, chủ Lệ Á cầm cái ăn ở trên bàn lên, tay lướt qua phía trước mặt bàn, giúp Đỗ Phương Cần lau vết thức ăn dính trên khóe miệng. Đó là hành vi vô cùng thân thiết chỉ có thể xuất hiện trong khi yêu nhau. Hòa Hân cùng với Đinh Tử Ninh lo lắng liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía Kiều Quỳnh An. Trông thấy trong mắt cổ cô là vẻ bình tĩnh đến mức đau đớn. Cũng không thể nhẫn nại hơn nữa, các cô đều đã mất hết khẩu vị. Không ăn nữa, chúng ta đi. Đinh Tử Ninh nắm lấy cánh tay của bạn tốt nói. Nhưng bạn họ sẽ nhìn thấy. Kiều Kính An thắng chần chờ Nhìn thấy thì nhìn thấy chứ sao? Chúng ta cũng không làm chuyện gì xấu cả còn sợ bọn họ nhìn thấy sao hả? vì vậy đình tử ninh cùng với hoa hân che chắn cho kiều quỳnh an chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, mà lúc đang đi ngang qua bên cạnh đỗ phương cần không có cách nào tránh khỏi tầm mắt của bọn họ đối mặt với nhau. quỳnh an đỗ phương cần kiếp dợt nhìn kiều quỳnh an, thế nhưng kiều quỳnh an lại liều mạng né tránh tầm mắt của hắn, không cho đáp lại. cô đầy đầy đình tử ninh ý bảo cô mau đi, nhưng đình tử ninh cùng với hoa hâm mệt mực, mực không nhịn được khẩu khí này. Đỗ tiên sinh, thật là thiệt thòi khi tôi vẫn còn ở trước mặt Quỳnh An nói tốt cho ngài. Kết quả không nghĩ tới, ngài lại là ngoài người thối nát như vậy. Hoa Hân đã pháo trước, hai tay xoa xoa thắt lưng hử lạnh. Anh lớn lân đẹp trai, tuấn tú là không sai. Thế nhưng anh không xứng với Quỳnh An. Đừng làm cho tôi lại nhìn thấy anh xuất hiện ở trong tài nhà này một lần nữa. Bằng không, tôi sẽ dội nước vào người anh đó. Đình tờ ninh cùng với Hoa Hân cũng không phải là loại đèn đã cạn sầu. Ngày thường bởi vì duy trì hình tượng chuyên nghiệp mà dè dặt cẩn thận, nhưng mà bây giờ bởi vì đau lòng thay cho bạn tốt mà mở miệng xả giận phải trở thành một người đàn bà chanh chua bằng bất cứ giá nào. Đỗ Văn Cẩn bị mắng không hiểu vì sao, nhưng đầu đầu đến cuối, hắn cũng chỉ để ý đến phản ứng của Quỳnh An. Tôi không biết các cô đang nói gì, nhưng tôi không hy vọng Quỳnh An sẽ hiểu lầm. Hắn đứng dậy đi muốn dắt tay của Quỳnh An, nhưng Quỳnh An lại trốn ở phía sau Đinh Tử Ninh. Hiểu lầm ư? Bọn tôi cũng không hiểu lầm. Quỳnh An cùng bọn tôi đều nhìn thấy rõ ràng cả. Cũng đã nhìn thấy thái độ làm người của anh rồi. Muốn bắt cá hai tay sao hả? Cửa cũng không có đâu. Đình tử ninh trường mắt nhìn về phía chú Lệ Á. Người phụ nữ kia rất là xinh đẹp, thoạt nhìn công tồi, nhưng tâm cơ thật là thâm trầm. Quỳnh An hiền lành của các cô, làm sao có thể đấu thắng độc loại phụ nữ như vậy chứ? Đỗ Vân Cần biết quan hệ giữa hắn và chú Lệ Á bị hiểu lầm, hắn vội vàng cất lời giải thích. Anh cùng với Lý Á chỉ là bạn bè, cùng quan hệ hợp tác ở trên công việc. Bọn tôi đều đã tận mắt nhìn thấy bằng chứng rồi. Anh còn muốn trợn mắt mà nói mò hay sao? Hoa hân nội giận cất lời phản kích. Người đàn ông này thật sự là rất dở. Cô ủng hộ Quỳnh An chia tay với hắn. Dựa vào các cô là bạn thân của Quỳnh An, Đỗ Phương Cần công tiện nội giận ở trước mặt các cô. Hắn cho rằng chỉ cần Quỳnh An tin tưởng hắn đã thỏa mãn rồi. Quỳnh An à, chúng ta nói chuyện riêng một chút đi. Đỗ Phương Cần mạnh mẽ tách đinh tự ninh ra, lần thứ hai muốn bắt lấy cánh tay của Quỳnh An. Không. Sống khí, cùng ký lục của Quỳnh An không biết từ đâu mà tới. Cô đẩy cánh tay to lớn của Đỗ Phương Cần ra. Quỳnh An à? Đỗ Phương Cần kinh sợ, cảm thấy tình thế không ổn. Quỳnh An chưa từng kích động như vậy, xem ra cô cũng hiểu lầm hắn. Anh đừng chạm vào tôi. Đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Kiều Quỳnh An tương tâm gần chết. Cô hất tay của Đỗ Vân cành ra, trật vật mà chạy ra khỏi nhà hàng. Tại sao ông trời lại muốn cô phải tận mắt nhìn thấy hình ảnh thân mật của Đỗ Vương Cần với Chu Á Lệ, có phải như vậy mới có thể làm cho cô hoàn toàn chết tâm hay không? Cô cũng đã nguyện ý, tự động thối lui rồi, vì sao còn muốn như vậy chứ? Có phải hay không vì ông trời biết, thật ra trong lòng cô vẫn ôm một tia hy vọng, tuy rằng trên đầu môi nói muốn chia tay, nhưng trên thực tế cô vẫn hy vọng hắn cùng với Chu Á Lệ không có nối lại tình xưa. Đỗ Phương Cần bảo lại Chu Á Lệ mà chạy ra ngoài đuổi theo. Hòa Hân cùng với Tinh Tử Ninh có một chút kinh ngạc. Các cô nhìn Chu Á Lệ. Lị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.